Nghe xong lời nói đó, Cleopat thấy nhẹ cả người. Ý định của Antonius đã rõ, chàng sẽ xong pha chinh chiến, tận dụng niềm vinh quang của chiến thắng để che mắt mọi người, bỏ Octavia và lấy Cleopat làm vợ. Nàng nghĩ, như vậy thì điều gì sẽ xảy ra với nàng? Lẽ nào nàng lại phải xa cách Antonius? Không, nàng biết Antonius rất dễ bị phụ nữ quyến rũ. Nàng vẫn kiên quyết yêu cầu Antonius thực hiện lời hứa nàng luôn thủ thủy vào tay Antonius lời hứa của chàng kể về những đau khổ mà mình phải gánh chịu Antonius cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu mà Cleopat dành cho chàng Antonius luôn cảm thấy có lỗi với nàng cuối cùng chàng cũng phải đồng ý cưới Cleopat làm vợ sau khi Antonius nói ra ý định của mình đám thuộc hạ sửng sốt quyên nhũ Alo Babush nói Bạn của ta, lẽ nào cậu mất hết lý trí rồi? Tại sao cậu đưa ra quyết định giải dột như vậy? Cậu đang là quan chấp chính của La Mã Lẽ nào cậu muốn làm một việc chưa từng có trong lịch sử La Mã? Ngài là chủ xoái của người La Mã Và là người thống trị La Mã Làm như vậy sẽ gây nên làn sóng phản đối của người dân La Mã Họ sẽ nổi giận, lật đổ vị trí thống trị của Ngài Vantes nói Antonius cho rằng những lời khuyên nhũ của bạn bè và đám thuộc hạ đều rất chân thành. Những lời khuyên này vì tương lai của chàng. Do đó từ đầu đến cuối Antonius không nói câu nào. Dạng bức đắc dĩ, Antonius lại đi xin Cleopas. Sau một đêm suy nghĩ, Cleopas tạm thời nghĩ cách giải quyết việc này như sau Hai người vẫn làm lễ đính hôn và đăng ký kết hôn ở Antio và Alexandra. Sau khi chiến tranh kết thúc mới thông báo cho dựng nguyên lão Antonius rất xúc động trước cách giải quyết này của Cleopat Chàng càng cảm thấy có lỗi với nàng nhiều hơn Để báo đáp lại tấm lòng của Cleopat Antonius quyết định tặng cho nàng hòn đảo Côc Phu lớn nhất của La Mã làm quà đính hôn Một ngày mùa xuân năm 36 trước công nguyên Antonius và Cleopat long trọng tổ chức hôn lễ Tại cung điện Ai Cập, Antonius tuyên bố ba đứa con của Cleopat và là Helios, Selene và đứa trẻ mới sinh, Ferkrap, đều là những đứa con hợp pháp của chàng và Cleopat. Dù đã kết hôn, Cleopat vẫn chưa thỏa mãn, nàm vẫn lo lắng vì Antonius và Octavia vẫn chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng. Là nữ hoàng Ai Cập, nàng không chấp nhận chung chồng với một người phụ nữ khác. Nếu như Antonius chưa ly hôn với Octavia, thì hôn nhân của nàng với Antonius vẫn bị đe dọa. Một lúc nào đó, Antonius sẽ về bên Octavia, do đó nàng buộc phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Nàng yêu cầu Antonius phải đồng ý từ nay về sau không bao giờ gặp Octavia nữa. Sau khi chia tay với Antonius trở về La Mã, lúc nào Octavia cũng nhớ đến Antonius, sinh con được ít ngày. Octavia đã thúc giục anh trai mình thực hiện cam kết trong hiệp ước với Antonius. Nàng trực tiếp đi quyên góp tiền và du yếu phẩm cho quân đội của Antonius bởi không có cách nào buộc anh trai mình thực hiện cam kết trong hiệp ước. Sau khi đã hoàn tất công việc quyên góp, nàng đã tổ chức 2.000 tinh binh và thuyền chiến trực tiếp đến Hy Lạp, bàn giao số quân và các du yếu phẩm cho Antonius. Nàng hiểu rằng Antonius đang gặp khó khăn. Nàng không hay biết những việc Antonius đã làm trong thời gian qua. Antonius biết tin Octavia đã dẫn quân đến Hy Lạp chi viện cho chàng. Antonius không phải là người vô tình, cảm xúc nhất thời giê c vừa qua, không biết hậu quả sẽ ra sao. Khi kết hôn giê c chàng đã hứa sẽ không bao giờ gặp lại Octavia nữa. Nhưng hiện tại Octavia đã dẫn quân và mang du yếu phẩm đến Hy Lạp. Nếu từ chối không gặp thì chàng có phải là con người không? Antonius không biết phải làm thế nào với lời hứa bên Cleopat. Cleopat biết được sự việc này nàng sếp vô cùng tức giận. Nhưng hình bóng và sự dịu dàng hiền thuộc của Octavia đã chiếm được trái tim của Antonius. Khi chỉ có một mình Antonius mở bức thư của Octavia ra đọc, khiến chàng rất cảm động. Tương quân yêu quý của thiếp Tại sao chàng lại ở cách xa thiếp như thế? Thiếp có tội với chàng. Thiếp không có cách nào khuyên nhũ Octavius thực hiện cam kết trong bản hiệp ước. Thiếp phải trực tiếp dẫn quân đội và mang theo nhu yếu phẩm đến Hy Lạp cho chàng. Có như vậy, thiếp mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Phu quân của thiếp, thiếp sai rồi có phải không? Thiếp nghe nói chàng sắp đánh lớn rồi phải không? Thế nhưng, thiếp không hề hay biết. Thiếp có thể ôm chàng trước khi chàng lên đường được không? Chỉ cần chàng đồng ý, Thiếp sẽ lập tức sang bên đó gặp chàng. Nhưng nếu chàng không hài lòng, Thiếp sẽ ở lại La Mã đợi chàng quay về. Chàng cũng biết đấy, Thiếp sống là gì chàng, xin chàng đừng quên rằng, Thiếp và hai đứa con của chàng, mãi mãi yêu chàng, luôn chờ chàng quay về. Antonius cầm lá thư của Octavia trên tay, không sao kìm nén được lòng mình. Sự trung thủy và hiện thục của Octavia khiến chàng cảm thấy rất buồn. Đêm đã về khuya, Antonius ngủ mơ màng. Chàng mơ thấy Vantes dẫn Octavia và hai cô con gái đi vào. Ferro đi sau cùng, ngạc nhiên chàng dọn chàng lùi lại một bước. Gì thế, Octavia ư? Vantes tức giận nói, cái gì? Ngày coi cô ấy là thuốc độc hay sao? Hay là coi cô ấy như một con bệnh? Ngài hãy nhìn đi, và nhìn cho kỹ hai đứa con của ngài đi. Họ là người xa lạp với ngài ư. Lẽ nào Thượng Đế không nói với ngài, chúng là con của ngài. Phát Rô nói, dù không có tình yêu, nhưng chủ sái cũng phải tiếp đón họ bằng lòng dân từ của mình. Nếu ngài còn thừa nhận mình là con người, thì hãy nhanh chóng ra đón lấy họ, ôm họ vào lòng và nhìn họ với ánh mắt chào đón. Antonius hỏi Vantes và Vettro Họ đến đây bằng cách nào? Tại sao? Họ đến được cung điện Ai Cập Vantes trả lời Là do thần mời họ đến Thần dẫn họ đi tới cửa sau Không để cho dạy binh của Cleopas biết Vettro thấy Octavia Và hai đứa trẻ đang trung lên Liền hỏi Mọi người lạnh lắm phải không? Octavia phu nhân Octavia trả lời ta đợi để đón tiếp lâu rồi. Là một vị khách lạ, đến nơi đất khách quê người nên rất mong được đón tiếp. Nhưng rốt cuộc, ta là ai chứ? Ngài là em gái của Octavius. Ngài không nhớ ư? Miệng của Antonius nói lãm bẩm. Octavia nhìn thẳng vào Antonius và nói Nhờ người thật tàn nhẫn. Nếu tiếp chỉ là em gái của Octavius thì chàng cũng biết ta phải ở bên cạnh Octavius. Ở La Mã chứ. Nhưng ta còn là Octavia của chàng. Một người vợ phải chịu nhiều nhẫn nhục của chàng. Dù thiếp không còn được nằm cạnh chàng. Bị đuổi ra khỏi nhà chàng. Nhưng rốt cuộc. Thiếp vẫn là vợ của chàng. Thiếp không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạc của chàng. Thiếp không nên đến đây cầu xin tình yêu của chàng. Nhưng bản năng của người phụ nữ đã chiến thắng lòng tự tôn của thiếp. Thiếp dẫn đến đây để nhận chàng làm chồng tiên, Thiếp cầu sinh. Không, gian xin lòng dân từ của chàng. Chàng là chồng của Thiếp. Thiếp phải có quyền được hưởng niềm hạnh phúc làm vợ. Nói xong, Octavia tiến lại. Nắm lấy tay Antonius. Hãy nắm chặt tay Antonius, khu nhân. Ngài có quyền làm như vậy. Vantes nói. Phát ráp, Tiến lên một bước và nói. Chủ xoái. Octavia hoàn toàn có quyền làm như vậy nàng làm vợ hợp pháp của ngài và là công dân của La Mã Antonyus nói với Vantes và Phép Ráp không đúng ra ta không nên lấy nàng làm vợ đó là cho các người đã gắn kết ta và nàng lại với nhau vì lợi ích của La Mã chẳng phải Octavius đã gây cho ta quá nhiều khó khăn rồi hay sao Octavia nói thiếp rất trân trọng danh dự của chàng vì danh dự của chàng cũng chính là danh dự của Thiếp. Thiếp không muốn mọi người nói rằng chồng của Octavia bị bại trận dưới tay anh trai Octavius của nàng. Thôi được, chàng đã tự do, chàng không cần phải bận tâm đến Thiếp nữa. Anh trai của Thiếp đã coi Thiếp như một chất kết dính gắn vết trạng nứt giữa chàng và Octavius. Nhưng Thiếp cũng giống như chàng, không cần chàng bố thí tình yêu, cũng không gian sinh, Những thứ mà vốn thuộc về thiếp Thiếp muốn giữ chân chàng Và được ở bên chàng Dù có phải đi đâu Thiếp cũng không bao giờ kêu khổ Thiếp cũng không cần chàng phải bận tâm Antonius nhìn Octavia và nói Những gì nàng nói đều thuộc về trách nhiệm Nàng muốn ta tự do Nhưng nàng lại muốn ở lại Hy Lạp Đúng vậy Thiếp ở lại Hy Lạp Octavia nói rất nhẹ nhàng Vậy ta phải sống với một người yêu ta, nhưng ta không yêu người ấy hay sao? Ta không thể chịu nổi, điều này là không thể. Antonius nói. Chàng nói thiếp cho chàng tự do cũng được, chàng nói thiếp không yêu chàng cũng được. Thiếp đã quá đau khổ rồi. Thiếp không thể sống với người chồng, mà không muốn chung chăn gối chi thiếp. Octavia khóc nước nở. Vậy nàng không yêu ta sao? Antonius hỏi Không Octavia trả lời Tương quân Đúng ra thiếp không nên yêu chàng Vậy nàng thực sự muốn xa ta sao Antonius hỏi Đúng vậy Làm gì thiếp muốn xa chàng Octavia đáp Chủ soái Tâm hồn của Octavia thật là dĩ đại Mặc dù bị ngài làm tổn thương Nhưng vẫn yêu ngài Nàng không nói ra mà để cho ngài tự cảm nhận. Ferab nói, Antodius nói với Ferab, bạn thân mến của ta, ta biết lựa chọn con đường nào đây, khi ta nhận thấy lòng mình sắp nghiêm về phía Octavia. Nhưng Cleopat yêu ta như thế, nàng sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng ta. Ta sao đang tâm bỏ mặt nàng được? Vantes nói, tung quân phải nghiêm về phía Octavia. Dù Cleopas sẵn sàng đồng cam cộng khổ với tướng quân Nhưng chính bà ta là người phá hoài sự nghiệp Hạnh phúc gia đình của tướng quân Và nạn nhân chính là Octavia phu nhân Nhưng phu nhân vẫn không quán hận tướng quân Do đó xét dị tình cảm thì Cleopas Không thể Octavia Có lẽ ta phát điên lên mất Antonius than thở Octavia tức giận nói Thôi được tướng công Thiếp mỹ Nếu như Thiếp vẫn còn có thể tha thứ cho chàng, thì chàng nên đón nhận. Chàng hãy nhìn hai đứa trẻ kia đi. Chúng chẳng phải là con chàng hay sao? Tại sao chúng đứng đây mà chàng không đói hoài đến chúng? Cứ như chúng chỉ là con của Thiếp. Hãy chạy đến bên cha của các con đi. Hãy nắm lấy tay cha con và nói. Bởi vì các con có thể nói chuyện với cha mình. Ông ấy sẽ thừa nhận các con là con của mấy. Nào, hãy đi kéo cha con lại đây. Kéo ông ấy từ tay người đàn bà đê tiện kia về phía mẹ con mình. Alipina, hãy kéo tay cha con đi. Còn Antonia, hãy ôm chặt lấy chân của cha. Nếu cha có tức giận, đá các con ra, ngãm giật xuống đất, thì các con cũng cố gắng chịu đựng. Mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra các con. Hai đứa trẻ tiến lại trước mặt Antonius. Cảnh tượng này vô cùng cảm động. test nói, muôn tàu chủ xoái, Fagro gọi Antonius, tương công, Octavia gào lên, cha, hai đứa trẻ ra sức lôi Antonius về phía mẹ của mình, Antonius cảm thấy tim dư dở ra, chàng ôm chặt lấy hai đứa trẻ và nói, thôi nào, cha thua rồi, Octavia, hãy đưa cha về với các con, ta đã vụ lòng mẹ con nàng, đã đến lúc phải bù đáp tình cảm lại cho mẹ con nàng. Các vị thần sẽ phù hộ cho chàng Octavia mỉm cười Nói Quyết định của tướng quân quả là sáng suốt Vantes và Vecro Reo lên sung sướng Đúng lúc này Antonius mở mắt tỉnh dậy Không thấy bóng dáng một ai cả Chỉ có ánh nến sáng leo lét trên tường Khi đó chàng mới biết Mình vừa nằm mơ Antonius nhớ lại giấc mơ Chàng quyết định Phải đi gặp Cleopatra Để xin nàng đi gặp Octavia Chàng cảm thấy không yên tâm Ta phải tạm xa nàng trong 3 ngày Chỉ ba ngày thôi Antonius cầu xin Clebath Chúng ta yêu nhau cả đời cơ mà Ba ngày thì giải quyết được gì cơ chứ Clebath khéo léo từ chối Bởi vì sau 3 năm xa cách Nàng không muốn mất Antonius một lần nữa Nước mắt và nỗi đau của người đàn bà kia Chưa thấm dầu đâu so với những gì Nàng đã phải chịu đựng trong 3 năm qua Ai bảo bà ta đến Hy Lạp chứ Một vài thứ mà bà ta mang đến cho Antonius Thì giúp được gì cho chàng chứ Không, mình quyết không để cho Antonius đi gặp bà ta Antonius rất buồn Nhưng không dám nói gì Vì chàng hiểu tính của Cleopatra Tuy nhiên, Antonius cũng không viết thư từ chối gặp Octavia Vì chàng không nhận tâm Antonius tự nhủ Tạm thời cứ để cho Octavia lưu lại Hy Lạp một thời gian có thể mình sẽ tìm được cơ hội đi gặp nàng Antonius tự an ngủi mình Những ngày này thành phố Antio rất là nhộn nhịp bộ binh đi lại trên đường phố tấp nập Các kỵ binh lưng đeo đao kiếm ngồi trên lưng ngựa rất quai phong đương thảo và các nhu yếu phẩm từ khắp nơi chuyển tới Những chiếc chiến xa Kéo trên đường phố, kéo theo đất cát, bụi mịt mù. Muốn đánh bại được người Paktian thì phải chuẩn bị thật chu đáo. Trước khi lên đường, Antonius đến bình nguyên Damia phóng tầm bắc ra xa. Chàng cảm thấy tự tin hơn lúc nào hết. Chàng muốn đến khuyên dụ Octavia trở về La Mã trong nhà và chăm sóc cho các con của nàng và hai đứa con của Fulvia để lại. Cleopas. Trước hiểu tâm trạng của Antoneus lúc này, nàng cũng mới biết được thông tin Octavia vẫn chưa quay về La Mã. Do đó, nàng cảm thấy không yên tâm. Mặc dù Antoneus đã hứa không đi gặp Octavia, nhưng dường như chàng trúc muốn gặp. Một ngày Octavia còn ở lại Aten, thì Antoneus chẳng có cơ hội gặp bà ta. Cleopat nghĩ, trước khi trở về Ai Cập, mình phải loại bỏ khả năng Antoneus có thể gặp Octavia. Một khi Octavia còn ở Hy Lạp, thì nàng vẫn rất lo lắng. Nếu như có thể làm cho Octavia quay trở về La Mã, thì nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đêm hôm đó, do quá sợ hãi, nàng đã mơ ác mộng. Khi nàng đang suy nghĩ miên man trong phòng, thì Anesat hốt quảng chạy vào bẩm báo. Muôn tâu nữ hoàng, thần thấy Octavia đang đến đây. Cleopatra giật mình hỏi lại. Octavia đến đây ư? Nói xong, Cleopat nhìn thấy Octavia đang tiếm về phía mình. Nàng thấy Octavia rất xinh đẹp, không xấu xí như lời kể của tên thương Gia La Mã. Máy tóc dài ống mượt, đôi mắt nâu quyền, dáng người không cao lớn, nhưng thon thả duyên dáng. Khuôn mặt trái xoan của bà ta toát lên vẻ đẹp cổ điển. Nàng vô cùng tức giận. với vẻ đẹp như vậy, Octavia hoàn toàn có thể trở thành tình địch của nàng. Nàng vô cùng tâm hận tên thương cha La Mã kia. Octavia lại gần Cleopat và nói Ta không cần hỏi cũng biết cô chính là Cleopat. Giám vẽ kiêu ngạo của cô thể hiện rất rõ khí thế của một nữ hoàng Ai e Cập. Giọng nói của Octavia nhẹ nhàng quyến rũ. Cleopat liền phản ứng. Ta cũng không cần biết ngươi là ai. Một người La Mã. Octavia phản ứng cũng rất nhanh. Một người có thể trừ bỏ nữ hoàng. Cleopas hiểu ngay đây là người phụ nữ bề ngoài tỏ ra mềm yếu nhưng bên trong rất mạnh mẽ và cương nghị bà ta có thể sử dụng Antonius để phế bỏ ngôn dị nữ hoàng của mình. Nghĩa vậy Cleopas đáp Phu quân của ngươi một người luôn hết lòng phụng sự ta chẳng phải cũng là người La Mã hay sao? Octavia bình tĩnh nói chàm vốn là người La Mã sau này chàng đã đánh mất lòng tự tôn của mình trở thành nô lệ cho người E Cập Lần này ta đến cứu chàng đây. Đừng nói nữa. Ngươi không thấy rằng ngươi là một người kiêu ngạo, đố kỵ thù hận hay sao? Antonius đã rất mệt mỏi với cuộc sống gia đình, nên chàng mới đến với ta để có được một cuộc sống vui vẻ. Leopold nói với giọng điệu rất đã kích. Octavia bình tĩnh nắp lại. Ta không thấy kỳ hoặc. Ngươi là người rất có kinh nghiệm trong việc quyến rũ đàn ông. Không biết đã có bao nhiêu đàn ông trưa cho lưới tình của ngươi rồi, nhất là César. Do đó khi sống như người Antonius cảm thấy vui vẻ Cũng là điều dễ hiểu thôi Ta không yêu Caesar Ta chỉ báo đáp lại tình tình của ông Bằng niềm cảm kích của mình Ngươi chẳng phải đã nói rồi đó sao Tất cả những người đàn ông vĩ đại Đều muốn làm đô lễ cho ta Antonius là người thứ hai Về mặt pháp luật Chàng là của ngươi Nhưng tình yêu của chàng đã thuộc về ta Leopold Hồng khách khí đáp lại lời của Octavia. Octavia nói, Ta cũng đang muốn biết khuôn mặt của cô như thế nào mà đã cướp đi hạnh phúc của ta, quỷ hoại tương lai của chồng ta. Clebert nhìn Octavia và nói, Được, ngươi cứ xem đi. Nếu như ngươi có được một phần vẻ đẹp của ta, thì chắc chắn Antonius sẽ không rời bỏ ngươi. Một người hiền thuộc nết na và phú quý như ta, Thì cần dịp dễ đẹp ma quỷ đó của ngươi chứ Octavia nói với trẻ rất tự tin Cleopatra cũng không thua kém gì Do ngươi không xinh đẹp Nên mới tự tin như vậy Antonius yêu ta Đến khi ta không còn yêu chàng nữa Thì nhan sắc của ta Cũng sẽ giống như ngươi lúc này Octavia nói Ngươi yêu chàng đến mức như vậy ứ Cleopatra đáp lại Không, ta yêu chàng hơn thế, chỉ có ta mới xứng với chàng, ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Ngươi đã lấy danh nghĩa của một người vợ hiền thục nít na, để có được sự đồng tình ủng hộ của mọi người. Còn ta thì bị mọi người chê trách, khiến ta mất mặt, mất cách danh dự, ta sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì người yêu ta. Vậy thì ngươi hãy chết vì người tình của mình đi. Octavia nói với chồng tức giận, sau đó bỏ đi. Khi tỉnh dậy, toàn thân Cleopat đầy mồ hôi. Trong lòng cảm thấy lo lắng, bất an. Từ đó cho tới sáng, nàng không sao ngủ được. Sáng hôm sau, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Antonus thấy thần sắc của Cleopat không tốt, đừng hỏi. Sao thế? Hôm nay nàng không được khỏe ư? Chàng là người biết rõ tại sao thiếp buồn như vậy. Thiếp không chịu nổi khi Octavia ở gần chúng ta. Cleopat trả lời. Antonius tự nhủ Đúng là người phụ nữ đa mang Ông biết Cleopat rất cảnh giác với Octavia Nên hỏi Nàng đã yêu cầu ta Không được gặp Octavia Ta đã đáp ứng yêu cầu của nàng Tại sao Octavia còn khiến nàng bất an như vậy Cleopat nói Bà ta ở lại Hy Lạp Chẳng phải là để thách thức với thiếp hay sao Làm sao thiếp có thể yên tâm được Antonius nhìn Cleopat rất lâu Chàng định nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra. Chàng cảm thấy mình đã nói quá đủ rồi. Chàng chỉ nói nhỏ một câu, người đàn bà đáng thương. Sau đó bỏ đi, đám minh sĩ đang đợi chàng ở ngoài cung điện, chàng phải đến quảng trường. Cũng giống như bao người phụ nữ đa tình khác, Lê Bách rất tức giận khi nguyện vọng không được đáp lại. Nghĩ lại cơn ác mộng, nàng càng sợ hãi hơn. Nhưng hận một nỗi, nàng không thể trút giận lên đầu Octavia, đành chữ sang tức giận với Antonius, bởi vì chàng là chồng chung của nàng và Octavia. Nghĩ tới việc Antonius cầu xin nàng cho mình đi gặp Octavia, nàng càng tức giận hơn. Trước khi đi, chàng còn nói một câu, người phụ nữ đáng thương. Đáng thương là do Octavia đa tình hay do cô ta còn không hiểu tình cảm? Nói như vậy tức là Antonius vẫn còn rất yêu Octavia. Do đó nàng quyết tâm đuổi Octavia ra khỏi Hy Lạp. Trashen khuyên nàng đến nghỉ ngơi nhưng Cleopat nói chưa làm xong công việc mà nàng muốn nàng không sao ngủ được. Khi màn đêm buông xuống Antonius mới trở về trong một quần áo đầy bụi đất. Đã quên đi chuyện lúc sáng chàng bước lại gần chào Cleopat nhưng nàng không nói gì. Lúc đó Antonius mới nhớ ra, liền nhẹ nhàng hỏi, nàng vẫn còn dẫn ta chuyện đút sáng đúng không? Cleopatra trả lời rất lạnh lùng, chàng đang đánh mất dần hạnh phúc của chúng ta, chỉ vì người đàn bà La Mã kia. Antonius đến gần, ôm nàng vào lòng và nói, ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi, ta không yêu Octavia, hà cớ gì phải tức giận như vậy, ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Thế nhưng Octavia từ xa tới thăm. Chàng vẫn muốn đi gặp bà ta, chứng tỏ quan hệ của hai người vẫn tốt. Cleopat nói. Thái độ nhắm nhẫn của Cleopat khiến Antonius phiền lòng. Chàng đã rất nhiều lần giải thích việc này với Cleopat. Chàng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Antonius tức giận buông nàng ra và nói. Tại sao nàng hận Octavia đến như vậy? Thật không công bằng. Cleopat không kìm nổi lòng mình, nàng quát lên. Chàng nói tiếp như vậy ư? Chàng nói không yêu bà ta nữa ư? Đúng là giả dối. Nói xong Cleopat khóc nức nở. Antonius chỉ trích nàng, chứng tỏ chàng vẫn bảo vệ cho Octavia. Điều này lại khiến nàng vô cùng đau khổ. Antonius thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng. Chàng định ôm nàng vào lòng, nhưng chưa để cho Antonius kịp chạm vào người. Cleopat đã hét lên. Đi đi, đừng chạm vào người ta. Chàng hãy đi thật xa đi. Antonius đành phải lùi ra xa. Chàng thường cảm thấy rất bất lực trước mắt của Klebat. Cả ngày chàng phải chạy đi chạy lại trên quảng trường nên rất mệt mỏi. Thấy Klebat như vậy chàng càng mệt mỏi hơn. Antonius nhẹ nhàng hỏi Rốt cuộc nàng muốn gì? Nàng không muốn ta phải chứng minh lòng mình như thế nào nữa? Klebat thấy vậy liền đứng dậy lại chỗ giá sách lấy giấy bút đặt xuống bàn và nói chàng hãy viết đi ra lệnh cho người đàn bà đó lập tức quay về La Mã đi Antonius ngạc nhiên trước hành động của Cleopatra chàng cố kiềm chế lòng mình không muốn đối xử thô bạo với Cleopatra nàng muốn Antonius đuổi Octavia vợ của mình về La Mã trong khi chàng rất muốn gặp cảm ơn thịnh tình của Octavia lẽ nào chàng đối xử tàn nhẫn với Octavia như vậy. Bất lực, Antonius ngồi xuống ghế, nhưng tay vẫn đặt lên đầu gối. thấy vậy, Cleopat tiến lại gần Antonius và nói, Từ trước tới nay, chàng nói yêu thiếp đều là giả tạo. Antonius ngẩn đầu lên nhìn Cleopat, chàng hiểu phải chọn lựa giữa hai phương án, đồng ý hay không đồng ý. Nếu làm theo lời của Cleopat, thì chàng sẽ có được tình yêu cổ cải, vật chất của nàng. Ngược lại, chàng sẽ bị cô lầm, không đủ sức chiến thắng quân địch. Hơn nữa, nếu như không có tình yêu của Cleopat, thì chàng không làm được gì. Cuộc chiếm với người Bakhtian, kế hoạch phương Đông, tất cả đều đổ xuống sông, xuống biển. Antonius không biết phải lựa chọn như thế nào. Cleopat thấy Antonius có giải do dự, điền thúc dục Giết, giết đi! Antonius cầm bút với dáng dẻ rất đau khổ. Cleopat nói Hãy viết đi thiếp biết chàng sẽ viết mà. Antonius cầm bút viết rất chậm. Xong rồi Antonius nói với dạy yếu ớt. Cleopat chỉ tay và tờ giấy và nói Hãy ký tên chàng vào đây. Antonius như một cái máy cầm bút ký tên và tờ giấy. Chàng cảm giác như mình đang mơ. Cleopat cầm tờ giấy lên đọc một lượt và thở phào nhẹ nhõm Cleopas gấp tờ giấy lại cho vào một chiếc phong bao và dán lại rất kỹ động tác rất thành thục bình thường ra sen và đám cung nữ làm việc này nhưng lần này Cleopas tự tay dán phong bao nàng kiểm tra là một lần nữa và cho gọi một vị tướng quân đến ra lệnh ta ra lệnh cho tướng quân tức tóc cầm lá thư này đến giao tận tay cho Octavia phải tuyệt đối cẩn thận Sau khi nhận lệnh, dị tướng quân này liền tức tóc lên ngựa phi đến chỗ Octavia. Chỉ sáng sớm hôm sau lá thư đó sẽ đến tay được Octavia. Octavia dẫn 2.000 tinh minh và mang theo nhu yếu phẩm đến cảng Le Croce của Hy Lạp đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa gặp được Antonius. Trước khi lên đường, nàng đã viết thư thông báo cho Antonius về việc này nhưng không nhận được hồi âm của chàng. Ngày ngày, nàng sống trong sự chờ đợi mỏi mòn. Sau đó, có người nói với nàng rằng, trước khi nàng sang Hy Lập, Cleopas cũng đã đến đây, cô ta mang theo rất nhiều dặn bạc, quân đội, thảo dược, lương thực, và các nhu yếu phẩm khác. Tất cả đều là do yêu cầu của Antonius. Chàng đã liên minh chính trị với nữ hoàng Ây Cập Cleopas. Ít lâu sau, có người lại nói với nàng rằng, Antonius và Cleopas đã ngầm kết hôn với nhau. Khi biết thông tin này, Octavia rất chóng dáng và đau lòng. Nàng ăn không ngon ngủ không yên, nhưng nàng vẫn không tin, mặc dù Cleopat và Antonius vẫn còn tình cảm sâu nặng với nhau. Nhưng chuyện kết hôn thì không thể, bởi Antonius là quan chấp chính của La Mã. Lẽ nào chàng không hiểu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật của La Mã? Lẽ nào chàng không biết làm như vậy tương lai của chàng sẽ phải chịu hậu quả như thế nào Octavia tự an ngủi mình trước khi mọi việc chưa được làm sáng tỏ thì chỉ coi đó là những tin đồn sáng hôm sau khi ngủ dậy một tin lính chạy vào bỏng báo Octavia rằng có thư của Antonius Octavia dội dàng mở thư ra đọc tim nàng đập mạnh như muốn tung ra ngoài trong thư chỉ viết Octavia cuộc chiếm với người Paktian có thể diễn ra sớm hơn dự định do một số bộ phận chủ lực của quân đội có vấn đề do vậy ta đành phải rời Antio đến nơi khác theo như kế hoạch ta sẽ trực tiếp đến cảng Lodros đón nàng nhưng xem ra không thể làm như vậy được ta rất tiếc để bảo đảm an toàn nàng nhanh chóng quay về La Mã ta sẽ phái người đến nhận binh sĩ về giữ yếu phẩm của nàng đọc xong thư Octavia có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Trong thư không có những lời lẽ thân mật. Dường như người viết thư không phải là chồng nàng. Nàng hiểu rằng, những gì nàng lo lắng đã diễn ra, nàng cố gắng bình tĩnh chấp nhận sự thật đau lòng này. Antonius không còn yêu nàng nữa. Nàng thấy hối hận vì đã mở thư ra đọc. Một lúc lâu sau, Octavia mới sực nhớ ra dị tướng quân đưa thư nhưng ông ta đã quay về Antio. Ông ta đã nghe nói nhiều gì Octavia, nhưng Octavia không biết ông ta. Ông ta rất ngưỡng mộ sự hiền thuộc về đức hạnh của Octavia. Khi thấy antonius và Cleopas cuốn quýt bên nhau, thậm chí ngầm kết hôn với nhau, ông ta rất bất mãn. Nhưng vì quá kính trọng antonius nên ông ta không dám nói gì. Khi được gọi lên đi đưa thư, Nhìn dẻ mặt buồn trầu của Antonius, ông ta đã phần nào đoán được nội dung. Thực tình, ông ta không muốn chuyển bức thư này cho Octavia. Nhưng quân lệnh như sơn, ông ta không dám chống lệnh. Trên đường đi, ông ta luôn tưởng tượng ra cảnh Octavia sẽ đau khổ như thế nào khi đọc bức thư này. Sau khi đưa thư đến tay Octavia, ông ta không dám mở lại mà nhanh chóng trời khỏi La Roche. Bàn giao xong 2.000 tin binh cho thuộc hạ của Antonius Octavia không sao cầm đổi nước mắt Tránh mọi người thấy nàng khóc Octavia đã lấy khăn lau khô nước mắt Người dân ở đây rất tốt Khi biết nàng là vợ của Antonius Họ đã đón tiếp rất nồng hậu Nếu họ biết nàng bị Antonius đuổi về La Mã Thì họ sơ nghĩ về nàng thế nào Khi bước chân lên thuyền Nàng dễ tay chào mọi người Mắt nàng ngấn lệ, chiếc thuyền lên lên trên biển, nàng cảm thấy nỗi bất hạnh của mình cũng rộng lớn như biển khơi mênh mông. Nàng nghĩ đến một số người phụ nữ có cùng số phận với nàng trong lịch sử La Mã. Khi biết tin Octavia đã lên đường về La Mã, Lê Bát vô cùng sung sướng, nàng ôm chầm lấy Antonius và đặt lên môi chàng những nụ hôn nồng cháy. Ngọn lửa tình trong người nàng lại buồn cháy nàng không kiềm chế nỗi lòng mình. Tuy nhiên, ngày Antonius lên đường cũng đã đến. Trước khi chia tay, nàng không quên nhắc nhở Antonius, đợi đến khi chàng chiến thắng trở về, chúng ta sẽ công bố hôn ước. Khi đó, họ sẽ có chung hai đất nước La Mã giải cặp Họ sẽ cho thế giới biết, cuộc hôn nhân giữa Antonius và Cleopatra là cuộc hôn nhân dược thời đại, là sự kết hợp hài hòa giữa danh dự và tình yêu. Giây phút chia tay cuối cùng đã đến. Cleopas nước mắt lưng trọng, nàm dự khóc nước nở. Ngày mai Thiếp không còn nhìn thấy chàng nữa. Chàng hãy nhớ rằng, chàng là tất cả của Thiếp. Thiếp sẽ đợi chàng trong cung địa ngay cặp. Hãy đợi ta trở về. Ngày đó sẽ là giây phút quy hoàng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Antonius lau nước mắt cho Cleopas. Xin hãy bảo trọng, tương quân yêu quý của Thiếp Hãy bảo trọng vợ của ta. Để được nhìn thấy hình bóng của Antonius lâu hơn Cleopas đã trèo lên đỉnh núi cao nhất bên cạnh bến sông Ở đó nàng nhìn thấy những đợt sóng nhấp vô tung bọt trắng xóa Bóng dáng chiến hạm Antonius lướt nhẹ trên những con sóng Ánh nắng mặt trời chiếu vào thanh kiếm trên người Antonius tỏa ánh sáng lấp lánh Nàng hình dung ra cảnh Antonius chiến thắng trở về khi thấy bóng dáng của Antonio Scup dẫn Lobat mới xuống núi trở về phòng của mình rồi dẫn quân đính và đám tùy tùng của mình trở về Alexandria tình Sau khi rời cảng La Rose Octavia không về La Mã mà trở về nhà của nàng và Antonius ở Aten Trên đường về nàng suy nghĩ rất nhiều về việc này Mặc dù hành động đó của Antonius đã làm nàng tổn thương nhưng nàng không muốn làm ảnh hưởng đến Antonius vì cuộc chiến sắp bắt đầu nàng biết đây là thời điểm quan trọng nhất Mọi biến cố trong gia đình sản lượng đến tâm lý Và khả năng chỉ huy tác chiến của chàng Thậm chí có thể khiến chàng thất bại Octavia rất yêu Antonius Cuộc sống ân ái suốt 3 năm qua Khiến nàng công sóc quên được Dù nàng có đau khổ đến mức nào Cũng không thể làm phiền Antonius Cuộc hôn nhân của họ vẫn có hiệu lực Chàng chẳng phải là chồng của nàng hay sao? Nàng trở về Athens để chăm sóc cho hai đứa con của Fulvia, để lại và hai cô con gái của nàng bảo vệ gia đình của Antonius. Nàng không muốn quay về La Mã, còn gì mối quan hệ giữa Octavius và Antonius. Octavius là anh trai của nàng, ông ta rất coi trọng cuộc hôn nhân của nàng với Antonius. Octavius nắm rất chắc mọi đồng thái của Antonius, đặc biệt là những hành động làm tổn thương đến em gái Octavia của ông ta. Antonius đã phản bội nàng, nàng có muốn làm tổn thương đến Antonius vào lúc này. Nàng phải trả lời anh trai Octavius của mình thế nào đây? Hơn nữa, mối quan hệ giữa Antonius và Octavius đã bị sạn đứt bởi việc thực hiện các điều khoản trong bản hiệp ước. Nàng có muốn làm xấu thêm mâu thuẫn đó. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Octavia quyết định trở về Athens để tránh sự tức giận của anh trai. Mặt khác, nàng cũng biết, tai mắt của người La Mã rất nhanh nhạy. Họ đã nắm được một số thông tin về hung ước nằm giữa Antonius và Cleopatra. Octavia là một cô gái hiền hậu, đức hạnh, đương nhiên người dân La Mã sẽ đứng về phía nàng và chỉ trích Antonius. Nàng không muốn chứng kiến cảnh này không muốn thấy Antonius bị chỉ trích. Nàng không về La Mã, mọi người không nhìn thấy nàng, sẽ làm giảm đi phần nào dư luận về Antonius. Dù vậy, Octavius vẫn biết hết mọi chuyện giữa Antonius và Cleopatra và cũng biết chuyện Octavia phải chịu nhục. Ông rất phẫn nộ. Octavius nhân cơ hội này chỉ trích Antonius trong hội nghiệp diện nguyên đảo và đại hội công dân Nói rằng Antonius đã vi phạm truyền thống của La Mã, tự ý kết quả ước với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra mà không thông qua sự phê chuẩn của Viện Nguyên lão. Octavius không đề cập đến việc Antonius từ bỏ Octavia, bởi xét về mặt pháp luật của công dân của hai người vẫn được duy trì. Trên thực tế, Octavius mượn cớ để đánh đổ Antonius. Mặc dù Octavius rất tức giận về việc em gái Octavia của mình bị Antonius làm dục nhưng việc đó không phải là quan trọng nhất đối dân ta Điều quan trọng nhất là sự liên minh giữa Antonius và Cleopatra sẽ đe dọa đến thế lực của ông ta Khi gã Octavia cho Antonius cũng xuất phát từ mục đích chính trị Ông muốn liên minh với Antonius để đối phó giúp Bam Zhez đồng thời nắm chắc cơ hội để phát triển thế lực của mình Tiếp đó Octavius không giao quân đội và các du yếu phẩm cho Antonius theo các điều khoản trong bản hiệp ước hòa giải nhằm làm suy si yếu lực lượng của Antonius. Tuy nhiên, Octavius không ngờ Antonius lại liên minh với nữ hoàng Ai Cập Cleopat. Với hoài bảo và tài năng của Antonius cộng với khối tài sản khổng lồ của Cleopat, rõ ràng họ sẽ làm được những việc mà người khác không ngờ tới. Hiện tại, Antonius đã chiếm được Khi Lạp, Ai Cập, Tiểu Á và đang chuẩn bị tấn công Paktian Rất có thể Antonius đã thực hiện kế hoạch vĩ đại như Alessandra đại đế xưa kia và lúc đó có thể sẽ quay về đó phó với mình Nghĩ đến đây Octavius vừa lo lắng vừa hận Antonius Antonius rất tức giận khi biết tin Octavius dàm diện ngưng lão tuyên bố chàng và Cleopatra đã ký kết hiệp ước vi phạm truyền thống của La Mã chàng rất buồn Khi Octavius không thực hiện các cam kết trong bản hiệp ước quà giải, chàng cho rằng sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa hai người đã bị Octavius cắt đứt. chẳng không cần phải khách sáo với Octavius nữa. Nghe nói ở La Mã, Octavius công khai chỉ trích mình tư tình với Cleopat. Antonius đềm giết thư cho Octavius. Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta chứ? Quan hệ giữa ta và Cleopat ngay cam bền chặt. Ngươi cũng biết ta rất yêu nàng. Còn ngươi đã chung thủy cho một cô gái nào chưa? Ta dám chắc khi nhận được bức thư này thì cô vợ hiện tại của ngươi cũng rời xa ngươi. Ta đã phấn đấu không mệt mỏi vì tổ quốc nay chỉ tìm cho mình một chút niềm vui thì có gì là sai chứ? Sau khi nhận được thư Octavius cho em gái Octavia đích thân dẫn quân đội và mang dụ yếu phẩm đi gặp Antonius. Nhưng Antonius không thèm gặp mặt vợ mình thậm chí còn đuổi Octavia về La Mã, gây nên làn sóng phản đối khắp ở La Mã. Mặc dù lực lượng của Antonius không thua kém so Octavius, nhưng Antonius cũng gặp một chút rắc rối. Cuộc hôn nhân giữa chàng và Cleopat không mang lại may mắn cho chàng. Trận chiến đầu tiên với người Paktian bị thất bại, Antonius đành phải dẫn quân trở về. Chàng tạm nghỉ ngơi trong vòng tay của Cleopat. Nhưng Antonius không chấp nhận thất bại, chàng tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo với người Armenia. Chàng tin tưởng cuộc chiến này sẽ mang lại vinh quang cho mình. Là một vị tướng tài ba, Antonius không chỉ có tài chỉ huy mà chàng còn biết đồng cam cộng khổ với binh sĩ. Do đó chàng rất được đồng tình ở binh sĩ. Người chứng sĩ trong quân đội của Antonius đều là thuộc hạ lâu năm của chàng. Antonius luôn xuất hiện ở những nơi gian cổ nhất, ác liệt nhất của cuộc chiến. Họ đã từng song pha trận mạc nhiều năm với Antonius, nên rất khâm phục tài chỉ huy của Antonius. Có Antonius ở bên cạnh, họ không còn sợ bất kỳ khó khăn nào. Họ cũng hiểu được hoài bão lớn lao của Antonius và tin tưởng rằng với tài chỉ huy của Antonius cộng với sự nỗ lực cố gắng của họ Nhất định Antonius sẽ thành công. Antonius cũng rất hiểu binh sĩ của mình. Chàng không sử dụng quy lực để áp đặt mà chọn cách cùng sống, cùng ăn, cùng ở cùng chia sẻ khó khăn với họ. Do nó, Antonius rất được lòng binh sĩ. Antonius cho binh sĩ tham gia các cuộc vui với mình, khiến họ cảm thấy họ được Antonius đối xử công bằng bình đẳng Họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì Antonius. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, quân của Antonius tiếp tục tấn công Armenia. Mặc dù Antonius đã được bổ sung đầy đủ lực lượng và nhu yếu phẩm, nhưng tràm vẫn gặp phải khó khăn không ngờ tới. Antonius tấn công người Armenia, nhưng vì lợi ích chung, người Medes và người Paktian đều tham gia chống lại Antonius. Đặc biệt là người Paktian, họ vừa mới đối đầu với Antonius đã giành chiến thắng nên tinh thần của họ rất hương phấn. Họ nhanh chóng làm chủ chiến trường, do đó lúc đầu Antonius chiến đấu rất gian khổ, tiến quân rất chậm chạp. Do công thể tấn công theo đúng tiến độ trong kế hoạch, dẫn đến tình trạng thiếu thốn lương thực khi mùa đông đến. Thấy quân lính La Mã thiếu áo mặt, Pates, dĩ tướng chỉ huy quân đội của người Armenia, liền cho người bí mật đến doanh trại của Antonius để mua chuột binh sĩ. Nhưng âm mưu này thất bại. Tiếp đó quân đội chủ lực của Antonius cũng gặp rất nhiều trở ngại. Khi dẫn quân tiến đánh khu trung tâm của người Armenia, bất ngờ bị rơi vào dòng dây của địch. Tuyến đường phía sau lưng Antonius bị cắt đứt. Antonius bị bao dây ở một đoạn sông dài và hẹp. Tiến thoái đều không được. Antonius phái một số thuộc hạm về Ai Cập báo tin, nhưng đều bị quân địch bắt và giết. Dòng dây ngày càng thắt chặt quân của Antonius đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong một đêm tối, Antonius quyết định dẫn 100 quân tinh duệ thiện chiến, xong ra phá dòng dây tìm cách liên kết với lực lượng bên ngoài. Thành công, nhưng quân đội của Antonius cũng tổn thất nặng nề. Dưới sự iểm trợ của người Paktian, người Armenia đã tiến hành thay đổi chiến thuật. Họ đánh phía sau lưng quân đội của Antonius, làm cho quân của Antonius náo loạn. Antonius Đành phải thay đổi đường hướng tấn công dã dây cho quân của mình Tuy nhiên Antonius rất mạnh mẽ Chàng kịp thời điều chỉnh chiến thuật Bổ sung lương thảo Vào một ngày giữa đông Antonius Đã tấn công tiêu diệt toàn bộ binh sĩ Armenia Và giành thắng lợi tuyệt đối Antonius lập tức Cho người báo tin thắng trận Về Ai Cập và La Mã Trong khi Antonius chiến đấu Ở phương Đông Thì Octavius cũng tích cực hành động Xét dị tài chỉ huy quân đội thì Octavius không bằng Antonius và Lepidus nhưng xét dị tài mua lược thì Octavius là số 1 Antonius và Lepidus lần lượt tấn công sang châu Ám và châu Phi Octavius chỉ ngồi chờ cơ hội Kẻ thù lớn nhất trước mắt của Octavius là Pampaeus Trước đây xét dị thực lực trên biển Octavius không phải là đối thủ của Pampaeus Tuy nhiên, sau khi Octavius có được số tàu chiến của Antonius, thì tình thế có sự thay đổi. Octavius tập trung huấn luyện cho quân lính khả năng tác chiến trên biển. Sau nửa năm, hải quân của Octavius mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên, Pompeius giống rất chủ quan khinh địch. Dù biết tin Octavius đã được tăng cường nhiều thiền chiến của Antonius, nhưng ông vẫn cho rằng thủy quân của Octavius chưa phải đối thủ của mình. Vì vậy, khi hải quân của Octavius tấn công bất ngờ, Pompeius trở tay không kịp, đành ngậm ngùi chịu thất bại. Nhờ yếu tố bất ngờ, Octavius giành chiến thắng. Ông Hơn Quang quay về La Mã. Nhưng chiến thắng của Antonius ở phương Đông đã lấn áp hoàn toàn chiến thắng của Octavius. Quân lính của Antonius cũng rất tự hào vì chiến thắng của mình. Antonius và binh sĩ của chàng một lần nữa, chứng minh cho thế giới thấy quân đội của Antonius làm vĩ đại, lập du địch. Họ mường tượng về tương lai của mình như sau: Antonius sẽ tận dụng cơ hội này trở về La Mã để khôi trương chiến thắng của mình. Người dân La Mã sẽ ủng hộ Antonius, chàng đã giành được chiến thắng mà hai vị quan chấp chính Octavius và Lepidus chưa từng giành được. Antonius rất có thể sẽ thay thế vị trí của Octavius và Lepidus, độc lập thống trị La Mã. Như vậy, họ cũng được tôn vinh Công lao của họ cũng sẽ được đền đáp Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như vậy Sau khi biết tin Antonius giành thắng lợi Cleopat lập tức lên đường Nàng đã sớm dự đoán được điều này Bởi vì nàng lo sợ Antonius sẽ quay trở về La Mã để báo công Nhưng Antonius là của nàng Nàng nghĩ Antonius giành được thắng lợi Là có sự ủng hộ về tiền bạc và quân đội của nàng Chiến thắng của Antonius cũng có một phần công lao của nàng. Do đó, nàng phải đích thân đi đón Antonius. Khi Cleopat đặt chân lên bờ biển dùng tiểu á, nàng nghĩ ngay đến dương quốc của người Do Thái. Một năm trước, nàng đã có ý định lấy dương quốc này từ tay Antonius. Nhưng do nhiều nguyên nhân, nàng chỉ có được một số sản vật quý và những dường hồng của dương quốc xinh đẹp này. Sở diễc Cleopat khát khao có được dương quốc Do Thái là do nàng muốn chinh phụ vua Crick và Hoàng hậu Mariana. Du trẻ trung, dăng dõi song toàn. Mariana là người phụ nữ sắc nước hương trời, khiến Cleopatra sinh lòng đố kỵ. Nàng không muốn trên thế giới này có một người phụ nữ xinh đẹp và tai giỏi hơn mình. Nàng đang có mặt ở Dương quốc Do Thái, nên rất muốn nhân cơ hội này. Gặp mặt Du Gris và Hoàng hậu Mariana. Du Gris và Hoàng hậu Mariana được tin Cleopatra đã đến dương quốc của mình nên rất lo lắng từ lâu họ đã nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa Antonius và Cleopatra nhưng họ cho rằng đây chỉ đơn thuần là quan hệ tình ái tuy nhiên khi Antonius chính thức yêu cầu Ducrit giao dương quốc cho Thái cho Cleopatra thì họ mới nhận ra đó không phải là mối quan hệ bình thường họ ngạc nhiên bởi vì Ducrit là bạn thân của Antonius dương quốc do Thái là đồng minh của La Mã Nhưng Antonius vẫn muốn giao lại Dương quốc gia Thái cho Cleopat. Điều đó cho thấy sức khắp dẫn vô cùng to lớn của nữ hoàng Cleopat. Đương nhiên, Ducris và hoàng hậu Mariana phản đối kịch liệt. Cuối cùng, hàng năm họ vẫn phải nộp sản vật cho Cleopat và cắt lại cho nàng một số dường hồng của Dương quốc gia Thái. Mặc dù vậy, Ducris vẫn tìm một cách đối xử rất tốt với Cleopat. Họ sợ mạo phạm đến nàng tức là mạo phạm đến Antonius đe dọa đến ngô vị của họ Antonius vừa giành chiến thắng ở Armenia khi tức giận, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì Ducrit mặc dù là mạng thân của Antonius nhưng khi cần thiết, người tình vẫn quan trọng hơn tình bạn Cleopatra rất ngạo mạn khi ở Dương quốc gia Thái Ducrit cho mở tiệc chiêu đãi nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nàng trang điểm rất xinh đẹp giống như là một tiên nữ gián trần khi xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng tiệc đều đổ dồn về phía nàng trong bữa tiệc nàng chỉ dành thời gian đối chuyện miễn cười với vua Chris với ánh mắt quyến rũ dường như hoàng hậu Mariana là người thừa trong bữa tiệc Mariana rất tức tối sau bữa tiệc nàng quay về phòng hết lời chỉ trích vua Chris đã đông đưa giết Leopat nàng giết Leopat như là một con quỷ cái hồ ly sẵn sàng giết cô ta bất cứ lúc nào nàng bàn việc này với vua Chris Ông ta cũng rất bất mãn với cách cư xử của Cleopatra. Cả hai cho rằng đây là việc trọng đại, nếu bãi lộ có thể sẽ mất mạng, nên họ sẽ tùy cơ hành động để tránh sự nghi ngờ của Cleopatra. Họ đối xử với nàng rất cung kính và tặng cho nàng rất nhiều lễ vật quý giá. Tuy nhiên, Cleopatra không quan tâm đến sự tiếp đón của Julius và hoàng hậu Mariana, tâm trí nàng đang để ở chỗ Antonius. Sự trở về Lần này của Antonius sẽ rất có lợi cho nàng, mang về cho nàng rất nhiều châu báo và mảnh đất của người Armenia. Chàng sẽ công khai tuyên bố hôn ước của hai người, diễn cảnh đó mới làm cho Cleopat vô cùng sung sướng. Khi đặt chân đến biên giới Ai Cập, Antonius rất vui. Chàng đang tưởng tượng ra cảnh Cleopat, đang ở một thảo nguyên bao la, chờ đón chàng chiến thắng trở về. Khi đó chàng lập tức quay về Alexandra, ngãm dòng dòng tay âu yếm của Cleopat để tận hưởng tột đỉnh hạnh phúc mà quên mất việc trở về La Mã. Hành động này của Antonius khiến thuộc hạ của chàng rất ngạc nhiên. Họ đã khuyên nhủ Antonius nên trở về La Mã. Chiến lợi phẩm cũng nên mang về La Mã, bởi chàng là quan chấp chính của La Mã. Antonius nói, ta biết đây là truyền thống của người La Mã, nhưng chiến thắng của chúng ta lần này vĩ đại hơn những lần khác, nên nghi thức khải hoàng cũng phải khác so với các lần trước. Tất cả các dân quốc ở phương Đông đều quy phục dưới chân chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có lý do tổ chức nghi lễ khải hoàng ở phương Đông. Đó cũng là tương lai phát triển của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ phải quay về La Mã chứ? Hơn nữa, e rằng Octavius không muốn chúng ta quay về La Mã. Cuối cùng, Antonius vẫn quyết định trở về Alexandra theo kế hoạch của Klebat. Ngược lại, người dân Alexandra cũng không bất mãn với sự trở về của Antonius lần này Antonius là tình nhân của nữ hoàng nhưng vì quá yêu Cleopat nên ông ta chấp nhận làm đô lễ cho nàng điều này khiến người Alexandra rất tự hào từ trước tới nay người Ai Cập luôn phải cúi gặp đầu trước người La Mã nhưng nay nữ hoàng Cleopat của họ đã sánh dai với quan chấp chính cao nhất của La Mã mặc dù nàng đã có với Antonius ba đứa con điều này vi phạm về truyền thống đạo đức của người Ai Cập Nhưng ông ta là người tình của nữ hoàng và đã ngầm kết hôn với nàng. Do đó, mọi người dễ dàng hiểu và tha thứ cho hành vi của nữ hoàng. Họ cho rằng Cleopas dựa vào Antonius để chứng hưng đất nước Ai Cập cũng chẳng có gì là không tốt. Khi nhận được tin Antonius sẽ tổ chức nghi lễ khải hoàng ở Alexandra, người dân ở đây rất vui. Chàng đã coi Ai Cập là quê hương của mình. Một lượng lớn chiến lợi phẩm được mang đến Ai Cập chẳng phải là đã mang về niềm tự hào cho người dân Ai Cập hay sao? Thành Alexandra bận rộn hơn thường ngày, họ tiến hành trang trí các ngôi nhàm và đường phố bằng qua tươi, già trẻ, gái trai, mặc trang phục lễ hội, đứng hai bên đường dãy chào sự trở về của Antonyus. Cuối cùng ngày mà người dân Alexandra mong đợi cũng đã đến, quân đội của antonius tiếm và lễ đài, tiếp theo sau là những chiếc xe chở chiến đợi phẩm với rất nhiều vàng bạc châu báu Tiếp đến là những kẻ bại trận gồm quốc dương và hoàng hậu Armenia cùng các con của họ, đi sau cùng là Antonius. Chàng mặc bộ quần áo chiếm bào, đầu đội dòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng. Cả đoàn quân bước đi trong tiếng dỗ tay của người dân thành Alexandra. Antonius cũng dãy tay chào mọi người. Trước cửa cung điện Ai Cập, Cleopat ngồi trên ngang vàng ở vị trí cao nhất. Nàng mỉm cười chào đón sự trở về trong vinh quang của Antonius. Nàng tự nhủ, các vị tiền bối của Dương Triều, Ptolemy, linh hồn của các vị ở trên trời có thấy không? Hậu bối của các vị là Cleopat đã mang vinh quang về cho Dương Triều.